え<音楽> một mình bước l n g t h a n g đi về nơi đâu không thể nào không thể dừng không thể buông không thể cứ mai lặng n i ê m anh còn tương lai còn m á i ấ m còn người con gái đã hy sinh vì anh anh thật lệ anh không thể anh phải ra anh phải sống chính là anh mặc dù t h ầ n tâm nam dù rất lương em em không làm sai điều gì 「あいちゃんあいに」<音>「あいどうなんもおいしいんだっ 「ウィン w ィンウィンウィンウィン」「コステウィンウィン」